các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hoa đã làm cho hai gã mệt mỏi quá rồi. Diêng Hạ thì chằn chọc không ngủ được. À cứ chằn chọc mãi, hết vật người sang bên này rồi lại nghiêng sang bên kia. À vừa sợ hãi vừa thấy cay đắng. Cay đắng vì một số phận lênh đênh, tưởng rằng thoát khỏi cái ổ bán hoa kia thì là cuộc sống sẽ tươi sáng hơn. Ai dè, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Mà thậm chí có khi còn ghê gớm hơn. Những cái tháng ngày cô khom lưng làm kiếp người ngựa nữa cũng nề. Gần sáng ngày hôm sau, Tiến Thức dậy đầu tiên khi Long còn gác chân ngang bụng gã, hắn nặng nhặm cầm chân của thằng em hất ra, nhưng cái chân cứ đè chặt lấy làm Tiến phải thoáng thốt. Mẹ bố Tiến Từ cái thản, rồi gã thò tay vào bọc quần lấy điện thoại mở đèn pin lên, tiếng hốt hoảng và la lên thất thanh, định bỏ chạy mà không sao chạy được. Chức đèn điện thoại vừa sáng Gã đã nhận ngay ra người nằm cạnh đang gác chân lên bụng mình không phải là Lam mà lại là Thúy, cô người yêu xấu số. Chức đèn soi thẳng vào mặt của nạn, khuôn miệng thì máu vẫn đang ọc ra, mấy cái sợi tóc dính bết vào hai gò má. Chẳng hiểu sao, hai sợi dây giày Tiến đã quấn đến hai vòng rồi, buộc thắt rất nhiều nút mà giờ thì lại bung ra được, lộ ra cái hình ảnh của Thúy trông cực kỳ ghê rợn. Tiến cố dùng sức kéo mạnh cái chân ra miệng thì hét như người gào. "Anh anh anh ơi, anh anh làm sao vậy ạ?" Tiễn bật ngửa dậy, trước mắt gã là cặp mắt của Hạ và Lâm đang nhìn chăm chăm. Thì ra hắn ta vừa nằm mơ, một giấc mơ mà y như thật vậy. Sở đây khi tỉnh hẳn, mà hình ảnh của Thúy vẫn như còn ở ngay cạnh bên hắn. Lâm lại bê đến cho hắn một ly nước, hắn đón lấy, uống cạn rồi thở dồn dập như người lên cơn hen suyễn nặng. Ha à, bước ra từ trong nhà tắm, đưa cho hắn một cái khăn tay mà à ta vừa vắt. Tiến cầm lấy, mở tấm khăn ra để ngay ngắn vào hai chiếc bàn tay xòe ra rồi đưa lên mặt lau, nhưng gã khựng lại, cầm lấy rồi ném mạnh chiếc khăn đi vào chợt ngước mắt, run như cầy sấy. Trên tấm khăn mặt khi gã vừa mở ra, hình ảnh của Thúy hiện lên rõ mồn một, một trên tấm khăn tay màu trắng đục. Nàng đang giãy rửa, cao cấu với cái vẻ mặt đang rất là đau đớn và tuyệt độ. Gã nhìn chằm chằm vào chiếc khăn mà mình vừa vứt thì mới nhận ra đó là chiếc khăn rửa mặt của Thúy mà thường ngày cô vẫn đang dùng. Hắn vừa run vừa nhìn sang Hạ. "Em lấy cái khăn đó ở chỗ quái nào vậy?" Hạ cũng ấp úng đáp, "Ờ thì, thì em lấy ở trong nhà tắm chứ ở đâu. Nó nó máng ở trên cái đỉnh chỗ góc ấy." Tiến vừa nói như gắt, "Em vứt nó ngay đi." Hạ chưa hiểu lý do nhưng cũng gật gù rồi làm theo. Sáng ngày hôm ấy tầm hơn 8 giờ thì mọi nguyên vật liệu phục vụ cho việc phi tang thủy đã được Long chuẩn bị đầy đủ. Phải mất đến hơn 10 chuyến thì Long mới chở đủ được số nguyên liệu cần dùng. Mỗi chuyến gã chỉ chờ một ít vào cái bao tải nhỏ cho tiện mà khỏi bị ai phát hiện. Chúng đặt trình hình chiếc phi nhựa cùng xi măng, cát sỏi ở ngay giữa gian phòng. Mọi công việc sẽ được chúng làm khép kín. Chúng mang chiếc thùng lên trên gác và trộn vữa ở gian dưới rơi truyền nhau mang lên nơi Thúy đang nằm. Tiến dự định ở phòng trọ này thêm mấy năm nữa rồi chờ khi xương xác của Thúy đã tan rã vào hỗn hợp bê tông oan nghiệt kia thì sẽ chuyển đi, khi đó chỉ có thời biết biết được việc làm ác đức của bọn chúng mà thôi. Hắn lên gác, mở nút dây buộc tấm chăn ra, lột sạch quần áo. Thúy là một cô gái với vóc dáng khá đẫy đà, mũm mĩm, chính cái thân xác thế này đã làm cho hắn ái ngại và chuyển hướng suy nghĩ. Hai ở tầng dưới cùng với Hạ vừa dắt trộn xong lại thấy Tiến cứ lững lờ nên gã đã nhẹ nhàng nói vọng lên: "Sao đấy hả anh ơi, tiến hành đi thôi." Hạ cũng bất cần, làm cái gì thì làm mẹ đi cho rồi. Tiến ghé mặt nói với xuống: "Hai người lên đây đi." Thì ra trong đầu của gã người yêu bất nhân này đã nghĩ ra một cách mới, đó là hắn sẽ không cho vào chiếc phi này theo cách của Long nữa mà sẽ chôn cất thú ngay dưới gầm giường rồi sẽ cùng đổ số vữa vừa trộn xong bít kín lại như bình thường. Thế là chúng đã hì hục kéo chiếc giường ra rồi bắt đầu đào bới. Cũng rất may là nền gạch không có lát hoa mà chỉ láng sơ sài một lớp vữa và sau đó đánh bóng bằng nước xi măng nên chúng đào đục khá là đơn giản. Chỉ chốc lát, một cái hวย đất hiện ra trước mắt. Hoàn tất xong xuôi, chúng thu dọn bộ quần áo cùng vết tấm nền bọc sắc của thú đem đi vứt rồi bắt đầu trở lại với cuộc sống bình thường như chưa hề có điều gì xảy ra. Chiếc xe máy và cái điện Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net